phẩm đức cá nhân, sắc mặt Triệu Tôn trở nên tối tăm, khẽ rũ mắt. Người chết rồi thì sao có thể lo được người khác nghĩ gì? Vì chuyện của hắn, hạ đình cán rút ruột như kiến bò trên chảo, nghe thấy thế ông ta dập đầu một cái thật mạnh, trầm giọng nói: "Bệ hạ, phế bỏ lục cung là chuyện đầu, chuyện thứ hai là chế độ nội các, tuyệt đối không thể được đâu bệ hạ, suy giảm quyền lực của quân vương Chẳng khác gì tự đào mộ chôn mình. Chắc là không tìm được từ nào phản bác lại. Ngay cả câu tự đào mộ chôn mình mà Hạ Đình Cán cũng lôi ra dùng luôn. Nhưng có vẻ như triệu tôn không quan tâm đến mấy. Nhìn ông ta quỳ gối dập đầu, hắn lạnh mặt. Cuối cùng từ từ đi tới, không người đỡ ông ta dậy. Nhạc phụ, nếu A Thất thấy ta đối xử với người như vậy, chắc chắn sẽ chửi ta bất hiếu. Ta là hoàng đế, cũng là con rể của người. Hạ đình cán được hắn dìu ngồi xuống ghế nhưng lại cảm thấy như có đinh mọc trên mông, làm gì dám ngồi thẳng người. Hiểm khích đối với triệu tôn khi còn ở Bắc Bình đã tan biến theo sự hậu đãi của triệu tôn dành cho hạ sơ thất và phủ ngụy quốc công. Giờ đây khi nhìn thấy người con rể này, ông ta chỉ thấy thương xót và đau lòng. Thấy hoàng đế phải sống những ngày tháng kham khổ như vậy, ông ta nghẹn ngào. Bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, lão thần tạ ơn không hết. Chỉ tội nghiệp cho con gái của thần Không có phúc phận Giờ đây sống chết chưa rõ Nhưng lại làm ảnh hưởng đến bệ hạ Điều này khiến gia tộc của lão thần Cho dù chết Cũng không thể nào tạ hết lỗi được Triệu tôn cúi đầu Nhìn họa tiếp rồng vàng trên tay áo Nàng ấy chưa chết Hắn nói rất chậm Như đang tường thuật Lại càng giống như đang tiếp thêm lòng tin cho mình Bệ hạ, lão thần có thể." Hạ Đình Cán chưa nói xong, Triệu Tôn đã ngắt lời ông ta. "Không thể, cho dù khuyết nhi cũng không thể vào thăm." Hắn nhìn Hạ Đình Cán chằm chằm, giọng nói tràn đầy sát khí không cho phép thương lượng thêm. Hạ Đình Cán sững sờ, nâng ống tay áo lau nước mắt, không nhắc đến chuyện làm hoàng đế tức giận nữa, ánh mắt Triệu Tôn hơi lạnh đi, từ từ xoay người lại, bừng tách trà mà trị nhị bảo vừa châm. Nhấp một ngụm, rũ mắt xuống rất lâu. Lão nhạc phụ. Chế độ nội tác chỉ mới bắt đầu. Không lâu sau, chậm sẽ hạ chỉ rời đô. Rời đô? Hạ đình cán thấy ra đầu tê rần. Rời đi đâu? Bắc Bình. Triệu tôn bình thản trả lời. Khuôn mặt giá nua của hạ đình cán đơ ra, ngơ ngác. Ngôi vị hoàng đế vẫn còn ngồi chưa nóng mông. Sao lại bày hết trò này đến trò khác thế Phế bỏ lục cung Xây dựng chế độ nội các Rời đôi đến Bắc Bình Có chuyện nào không vang dội cổ kim Nhưng hắn lại rất thản nhiên dứt khoát Không hề cho người khác có cơ hội phản bác lại Ông ta đang ngớ người Thì một tia lạnh lẽo thoáng lướt qua mặt triệu tôn Rời đôi đến Bắc Bình Đương nhiên phải xây dựng cung điện Chậm muốn trong lúc xây dựng cung điện Cũng đồng thời tiến hành xây dựng lăng tẩm đế hậu Hả? Lần này Hạ Đình Cán có khóc cũng không ra hơi. Ông kinh ngạc nhìn triệu tôn, ấp úng nói. Bệ hạ, đây đều là những chuyện lớn, phải làm từng chuyện một. Chấm sợ nàng ấy không đợi được. Cứ như đang tự lầm bẩm một mình, triệu tôn hoàn hồn lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Đình Cán. Nhạc phụ, trên chiều, người phải ủng hộ chấm. Vâng, thưa bệ hạ. Hạ đình cán thầm thở dài, lặng lặng lui xuống. Từ lúc ông khấu đầu rời đi, triệu tôn không ngẩng đầu lên nữa. Hắn chỉ nhìn tách trà gợn sóng kia, xuất thần một lúc lâu mới vươn những ngón tay gầy gò hơn trước, lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong ngăn kéo dưới bàn. Cuốn sổ này là Lý Mạc đưa cho hắn, nói rằng đây là cuốn sổ A thất viết khi mang thai khuyết nhi. Hắn vuốt ve mặt bìa cuốn sổ một cách dịu dàng, giọng nói cũng trở nên mềm mại. A thất, con trai chúng ta tên là Triệu Khuyết, hay không? Không hay, đúng không? Nhưng ta cũng hết cách. Cái tên này là do người của Tông Nhân Phủ và Khâm Thiên Giám tính ra được. Họ soạn một danh sách rất dài, ta nhìn đã thấy mệt. Theo ý của ta, chi bằng làm như nàng nói, đặt tên là Thiết Đản, Cẩu thẳng nhị cẩu tử gì đó cũng dễ nuôi hơn. Nàng xem, làm hoàng đế không có gì hay ho cả, đúng không? Hắn tự lầm bầm mấy câu với cuốn sổ, khóe môi cong lên. Nàng định giận dỗi ra tới khi nào? Bao lâu nữa mới chịu trở về đây? Hắn dùng trở về chứ không phải tỉnh lại. Trịnh nhị bảo vào châm trà, nhìn hắn xuất thần. Cậu ta đau lòng bĩu môi rồi lùi ra. Cuốn sổ đó theo triệu tôn đã lâu. Ngày nào hắn cũng sẽ vuốt ve nó, quan sát mặt bìa, nghĩ xem A Thất sẽ viết gì bên trong. Suy đoán khi viết nó, nàng sẽ có tâm trạng gì. Thế nhưng hắn lại chưa bao giờ mở ra, càng không xem nội dung bên trong. Trịnh Nhị Bảo không hiểu vì sao hắn lại kỳ lạ như vậy. Có nhiều lúc cậu ta cảm thấy gia nhà mình bị trúng tà. Có một lần cậu ta đã lén đi tìm đạo thường, muốn trừ tà cho gia nhà mình. Nhưng Hòa Thượng, đạo thường... Lại có thần bí kỳ lạ hơn. Nói một đống thứ cậu ta không hiểu. Rồi cậu ta bị đuổi đi. Chị nhị Bảo thấy nếu cứ tiếp tục như vậy. Chủ tử chưa điên thì cậu ta đã điên trước rồi. Triệu Tôn không nhìn thấy chị Nghị Bảo tiến vào. Cũng không nhìn thấy cậu ta lùi ra. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị mùi thơm trên cuốn sổ thu hút. Một lúc sau, hắn cất cuốn sổ đi. Bắt đầu phê duyệt vài tấu trương rồi xoa chán. Trong ngự thư phòng... Yên ắng có gió thổi qua Có vẻ như tâm trạng của hắn không được tốt lắm Hắn đặt tấu trương xuống Ra khỏi ngự thư phòng Đi tới cung trường thọ Trong cung trường thọ khá tối Nhưng hắn đã quen với điều này Ngày nào hắn cũng sẽ đi vào thăm A thất của hắn Cho dù không có nến Hắn cũng vẫn có thể lần mò trong bóng tối Đến được trước mặt nàng Bởi vì nàng là nguồn sáng Và người dẫn lối giúp hắn có thể tỉnh dậy mỗi ngày Và có thể sống tiếp đến tận bây giờ nhiệt độ trong phòng rất thấp. Vào mùa này, dường như trong đây còn lạnh hơn bên ngoài nhiều. Giữa căn phòng, có một cỗ quan tài băng, nằm trong sự bao bọc của một vòng hoa lớn. Trong quan tài, loàng thoáng có hương hoa tươi và mùi thuốc thổi tới. Dưới đáy quan tài là một người phụ nữ đang nhắm mắt nằm yên. Dung mạo của nàng vẫn như thuở nào. Mũi ngọc, mày liễu, môi hồng, khuôn mặt xinh đẹp kia dường như đã được tráng một lớp men trắng trơn bóng. Mịn màng Dưới lớp quần áo may từ vải sa tanh mỏng nhẹ Màu hoa phù hợp Màu hoa phù dung Là một đoạn xương quay xanh Như ẩn như hiện Đường cong xinh đẹp Khí sắc rất tốt Không giống như người đang ngã bệnh Mà chỉ trông như vừa mới chìm vào giấc ngủ Thần sắc an yên Thái y chăm sóc trong phòng băng Thấy hắn vào Bèn thỉnh an rồi lùi ra Họ biết hoàng đế không thích người khác quấy giày trong lúc hắn trò chuyện với hoàng hậu. Triệu tôn ngồi trên chiếc ghế tròn, lặng lặng nhìn đôi mắt đang nhắm nhìn của nàng. A thớt, hôm nay ta thấy không được tốt lắm. Hắn thở dài không kể về sự mệt mỏi khi đối mặt với văn võ bá quan và những lão già cố chất trong chiều. Không kể về muộn phiền mà đến ngay cả lão nhạc vụ cũng không thể hiểu. Càng không kể trong những ngày nàng không có ở đây... Hắn cảm thấy cô đơn đến nhường nào Hắn chỉ kể cho nàng nghe những chuyện Trong và ngoài cung Ví dụ như ô nhân tiêu tiêu đã tỉnh rồi Cơ thể cũng khỏe hơn nhiều Nhưng không thích nói chuyện nữa Cả ngày cứ lầm lì Nguyên hữu muốn gặp nàng nhiều lần Cứ nói là nếu có biểu muội Là sẽ có cách Ví dụ như Triệu Như Na và Trần Đại Ngu Cũng nhiều lần tới cung trường thọ gặp nàng Ví dụ như Khuyết Nhi Thường co giật lúc ngủ Quấy khóc không ngừng Những bà vú không hiểu chuyện Cũng nói là thằng bé nhớ mẹ Tốt nhất là để nó gặp mẹ mình Ví dụ như cái tên ngang mướng Đông Phương Thanh Huyền Sau nhiều lần đòi gặp nàng Nhưng bị hắn ngăn cản Thì lại lén đột nhập vào cung trường thọ lúc nửa đêm Bị hắn đánh đuổi đi Ví dụ như bảo âm sắp về kinh rồi Ví dụ như hắn sắp rời đô Đến Bắc Bình Sắp xây hoàng thành và xây lăng mộ Dành cho họ sau khi qua đời Mấy hôm nay rất náo nhiệt Nhưng nàng lại không được nhìn thấy, còn bị tai nhốt ở đây cả ngày rồi phải uống thuốc, có phải thấy rất tủi thân không? Đây là triệu tôn lúc bình thường. Nàng nói xem, nàng có cách giúp nguyên hữu thật không? Ta thấy hắn ta cũng tội nghiệp lắm. Đây là lúc triệu tôn than thở. Thuốc trị đau đầu nàng chuẩn bị cho ta lần trước. Rốt cuộc đang ở chỗ nào vậy? Đây là triệu tôn lúc bắt đầu nhớ nhung. Nếu nàng còn không chịu trở về, ra sẽ giấu chìa khóa kho vàng đi, nàng sẽ không có tiền nữa đâu nhé. Đây là triệu tôn lúc muốn khích tướng. Nàng nói xem, ta đường đường là vua một nước. Vậy mà, không có một người phụ nữ nào làm ấm giường, có phải rất đáng thương không? Đây là lúc triệu tôn ta vẻ đáng yêu. Đổ ăn đầu bếp ngự thiện phòng, nấu càng ngày càng khó nuốt, thua xa một trời một vực so với những món A thất làm. Chậm nghĩ, hay là chém đầu họ cho rồi, rồi đổi người mới vào thay. Đây là triệu tôn lúc làm nũng uy hiếp. Bảo âm sắp trở về rồi, muốn gặp nương ta biết phải làm sao đây. Nàng biết mà, ta có cách đối phó với người khác, duy chỉ có con gái của chúng ta, con bé đúng là ác ma ông trời phái xuống hành hạ ta, nhìn thấy con bé là ta lại đau đầu. Đây là triệu tôn lúc hoang mang. Nến đỏ tan đi những giọt lệ, thân nến từ từ thất dần, triệu tôn vẫn nói thong thả, cảm xúc vẫn bình tĩnh, trông như một người cha đang kể chuyện cho con mình nghe. Hạ sơ thất dường như cũng đang yên lặng lắng nghe, không động đậy, không nói gì, như người trong tranh. Nhìn được, sờ được, nhưng lại cách xa chín tầng mây. À thất! Cuối cùng triệu tôn ním chặt môi. Hắn cúi đầu, ngắm nhìn dung mạo khuyên quốc khuyên thành của nàng. Hắn từ từ đưa thay tới, đỡ nàng dậy, ôm chặt vào lòng. À thất! Ta nhớ nàng rồi!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 xin Phật vàng làm người mai mối, chứng giám cho chúng ta. Ta và Sở Thất tình đầu ý hợp, hôm nay xin kết làm phu thê. Từ đây phu thê đồng tâm, cùng sống cùng chết. Nếu vi phạm lời thề này, thì trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. A Thất, nàng đừng sợ. Nếu chỉ một người được sống, vì sao không chết cùng nhau? A Thất lớn rồi, nên thay giày mới rồi. A thất, ra lại lừa nàng rồi A thất, ta sẽ luôn đợi nàng trên cầu nại hà Nàng phải sống thật tốt, sống đủ một đời Rồi xuống tìm ta Ta vẫn luôn ở đó Đầu hạ giơ thất đau như búa bổ Cảm thấy cứ như bị ai đó đeo một cái phòng kim cô Đau đến mức không thể chịu đựng nổi Cơ thể cũng rất suy yếu Dường như đã kiệt sức muốn chìm vào giấc ngủ Nhưng tiếng nói của triệu thập cửu vẫn luẩn quẩn bên tay nàng. Lại nhảy, rong dài, không giống với triệu thập cửu chút nào, nàng vừa cáu vừa buồn cười, bởi vì hắn qua sống. Đường tăng. Nhưng nghĩ lại thì nàng lại thấy hơi vui, bởi vì mình đã nghe thấy rồi. Giọng nói đó rất rõ ràng, nàng nghe không xót một chữ. Rõ ràng nàng đang nhắm mắt, không cần nhìn khẩu hình miệng, nhưng cũng vẫn biết hắn nói gì, chẳng phải rất tốt sao? Tâm trạng dần bình tĩnh lại, nàng cử động khóe môi, nở một nụ cười yếu ớt. Triệu thập cử Nàng đang gọi, nhưng không ai trả lời nàng. Một lúc sau, bên tai yên tĩnh lại, ngay cả giọng nói của triệu thập cử cũng biến mất. Hạ sơ thất câu mày, cảm thấy hơi bất thường, ngàn vạn cảm xúc dâng lên. Nàng thử mở mắt nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, khó khăn lắm mới hé được một chút. Thì lại bị tia sáng trói trang chiếu vào Nàng ối lên một tiếng nhắm mắt lại Lần này cuối cùng cũng có một tiếng hét vang lên trong không gian yên tĩnh Nhanh lên mau gọi bác sĩ Cô ấy tỉnh rồi Người thực vật kia tỉnh rồi Bác sĩ Người thực vật Đang nói ai vậy Hạ sơ thất hơi ngơ ngác Sau đó là một chuỗi những tiếng bước chân lộn rộn Mỗi một bước chân tựa như tiếng trống vỗ, vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến nàng có cảm giác như đang nằm mơ. Không biết đã qua bao lâu, giống như có rất nhiều người ùa vào, có ồn ào, có căng thẳng. Không lâu sau, vai nàng nóng bừng, có người ôm chặt lấy mình. Sở thất cậu tỉnh rồi à! Giọng nói quen thuộc, rất ấm áp, nhưng không khác gì tiếng xếp đánh trên đỉnh đầu nàng. Không màng đến ánh sáng trói mắt. Nàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm người trước mặt. Chiêm sắc Giọng nói của nàng rất khàn, không khác gì được nặn ra từ kẽ răng, nhưng nàng lại không hề cảm thấy bất ngờ và vui mừng khi gặp lại người quen. Vào giây phút này, thần chí của nàng đã bay xa. Nàng hoảng hốt, không thể phân biệt được khung cảnh trước mặt là thật hay ảo, nên cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong những câu hỏi han của chiêm sắc, nàng không trả lời... Chỉ đảo mắt nhìn các thiết bị trong phòng như đang giỏ xét, nhìn chai nước truyền dịch treo trên đầu giường, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng bệnh như TV, sofa, tủ. Căn phòng với lối trang trí hiện đại đã đánh một cú thật mạnh vào đầu nàng. Đây là một phòng bệnh cao cấp. Hạ sơ thất không gian tiếp thu hiện thực này. Nàng kinh ngạc nhìn chiêm sắc ngơ ngác bất động một lúc lâu. Bác sĩ và y tá gõ qua gõ lại trên người nàng. Nàng có cảm giác nhưng lại như không có. Chiêm sắc lo lắng câu mày rồi lại mỉm cười ngồi bên giường, mừng rỡ kéo tay nàng. Không muốn nói thì đừng nói. Cậu đã ngủ lâu như vậy, cơ thể suy yếu. Cậu không biết đâu, cậu làm chúng tớ sội chết khiếp. Phải mất bao nhiêu thời gian mới đánh thức được cậu. Tỉnh rồi. Hạ sơ thất suy nghĩ mãi mới phản ứng trở lại được. Nàng nhìn chiêm sắc, cổ hỏng khô khốc, giọng nói khan khan. Tiếng nói thốt ra cũng không còn là giọng nói êm tai của hạ sở nữa. Tớ ngủ thiếp đi à? Chẳng lẽ là nằm mơ? Chiêm sắc trầm ngâm. Nghĩ đến chuyện nàng tự nhiên tỉnh dậy, chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh. Cô vừa mỉm cười vừa gật đầu. Đúng vậy, cậu ngủ thiếp đi, ngủ rất lâu. Bây giờ tỉnh là tốt rồi. Đừng lo lắng nữa, mọi người đều lo lắng cho cậu. Hôm nay đội trưởng của chúng ta có tới. Vừa mới đi cách đây không lâu. Tỉnh rồi là tốt sao? Hạ sơ thất nghiêng đầu, đau khổ nhắm mắt lại. Trong phòng bệnh cao cấp, bác sĩ chính lớn tuổi và các y tá trẻ trung xinh đẹp bận rộn làm việc, đo huyết áp, đo điện tâm đồ, làm đủ lại kiểm tra và hỏi han ân cần. Nhưng nàng vẫn nhím chặt môi, không nói câu nào. Chỉ nhìn cỗ máy hiện đại phát ra ánh đèn đỏ nhấp nháy, nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói trang. Nàng thà không tỉnh lại chứ không thể tin được Đó chỉ là một giấc mơ Mặt nàng cứng đờ tái nhợt Vành mắt đỏ ửng, Hỏi nhỏ Chiêm sắc Sao tớ lại ở bệnh viện Chiêm sắc vừa cười vừa vỗ tay nàng Ai mà biết cậu bị làm sao Hôm đó cậu tới nhà tớ Cầm gương gỗ đào nghiên cứu một ngày trời Sau đó tớ đi đón con Còn cậu thì nằm trên sofa ngủ thiếp đi khi tớ trở về, có lay thế nào cậu cũng không tỉnh. cậu hay lắm, lúc đó làm tớ sợ chết khiếp. tớ vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, đã chụp ct phần não, cũng kiểm tra chức năng thần kinh, cái nào nên làm đã làm hết. còn bảo bảo thất, tới sờ khớp cho cậu, nhưng không tìm ra được gì bất thường, không thể chuẩn đoán chính xác. sau đó chúng tớ còn mời chuyên gia khoa não nước ngoài về, và chuyên gia khoa thần kinh đến, nhưng cũng không tìm được nguyên nhân. Chỉ nói có thể là do hệ thống thần kinh não xảy ra sự cố. Bà nó, cậu xảy ra chuyện ở nhà tớ. Tớ thì lại không tìm được nguyên do, thiếu điều, mời bán tiên tới nhảy đại thần. Nhảy đại thần tức là một nghi thức của dân tộc mãn. Chiêm sắc nói đến đây thì cười khẽ, không kể tiếp về khoảng thời gian hạ sơ thất hôn mê nữa. Cô và các chiến hữu đã rất lo lắng và sốt ruột, giờ đây chỉ biết thở dài. Được rồi. Không nói những chuyện này nữa, tỉnh lại là tốt. Những chuyện khác đừng nghĩ tới nữa. Chiêm sắc, cảm ơn cậu. Không, cảm ơn các cậu. tuy hạ sơ thất nói lời cảm ơn, nhưng thần sắc vẫn rất thẫn thờ. Nàng nhìn chiêm sắc, cho dù thế nào cũng không thể tiến hành sự hoán đổi thời không như vậy được. Trước khi mở mắt, nàng đứng trước kim xuyên môn. Nhìn Triệu Tôn và Triệu Miên Trạch đối đầu nhau, nhìn mạng sống ô nhân tiêu tiêu đang gặp nguy hiểm, nhìn Đông Phương Thanh Huyền và Lý Mạc chém giết quân Nam vì nàng, nhìn Triệu Tôn cưỡi đại điều đến bên nàng, nhìn hắn đỏ mắt cổ vũ nàng sinh đứa bé. Nhưng giây phút này, sao nàng lại nằm trong bệnh viện? Chiêm sắc cũng trở nên sống động như vậy. Nàng há miệng ra một cách khó khăn, đưa tay ra. Chiêm sắc, cậu nháo tớ một cái. Chiêm sắc sửng sốt. Cậu sao vậy? Hạ sơ thất nói. Tớ muốn biết, cậu có phải là thật hay không? Chiêm sắc bật cười, đánh vào tay nàng. Cậu ngốc quá. Nếu tớ không phải là thật, thì ai đang nói chuyện với cậu? Cảm giác trên tay ấm nóng, chân thật, hạ sơ thất giật mình đơ ra. Lúc mới nhìn thấy chiêm sắc, nàng nghĩ mình đang nằm mơ. Giống như vô số lần nàng mơ thấy chiêm sắc khi đang ở một thời không khác. Nhưng giờ đây sau khi xác định chiêm sắc là thật, nàng kinh hoàng phát hiện ra rằng chiêm sắc không phải mơ. Vậy thì mọi thứ liên quan đến Triệu Tôn, liên quan đến Đại Yến, liên quan đến thời không khác trong đầu nàng mới là mơ. Chỉ là mơ thôi sao? Từng đoạn phim ngắn như sóng nước nhấp nhô trong đầu nàng, nghe thấy tiếng tít tít của máy móc, nàng không phân biệt được cái nào là thật cái nào là mơ. Nàng và Triệu Tôn đã ở bên nhau 7 năm. Suốt 7 năm trời, từ năm Hồng Thái thứ 24 đến năm Kiến Trương thứ 4, họ đã có nhiều trải nghiệm, cũng như chua ngọt đắng cay như vậy, có nhiều đoạn chia ly đau khổ và nhiều lúc ân ái mặn nồng như vậy. Sao có thể là giả được? Nàng hít sâu, nhắm mắt, muốn nhìn rõ gương mặt của Triệu Tôn, muốn xác nhận rằng hắn tồn tại một cách chân thật trong tâm trí nàng hiển nhiên là khuôn mặt lạnh lùng cao quý kia vẫn hiện rõ như ký ức hôm qua, nhưng hắn không có cách nào xuất hiện nữa sao? Bàn tay gầy guộc của nàng siết chặt chiếc chân, sắc mặt hoảng loạn, trắng bệch, nàng như bị bóng đè đột nhiên tỉnh lại, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Không, không thể nào! Trong đầu nàng đang gào thét điên cuồng, nàng đốn nhiên vùng vẫy đẩy y tá đang cười tủm tỉm đứng trước mặt ra. Rút mũi kim truyền dịch đang ghim trên tay Sau đó nhảy xuống giường Lê đôi chân trần nhào về phía cửa sổ Sơ thớt Chiêm sắc giật mình Vội vàng dìu nàng Nhưng nàng không cử động Cũng không muốn nhảy lầu Nàng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Cả người ngớ ngẩn Đây là một bệnh viện cao tầng Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ Thỉnh thoảng có vài ngôi sao lấp lánh Có vẻ trời màn đêm vừa buông xuống Thành phố rực rỡ ánh đèn neon, những tòa nhà hiện đại cao trọc trời, tỏa ra ánh sáng trắng mờ dưới ánh trăng. Phía đối diện bệnh viện là khách sạn lớn nổi tiếng của thủ đô, dưới lầu là những chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường. Khung cảnh thuộc về một thành phố lớn quốc tế hóa, hiện lên trong đôi mắt kinh ngạc của nàng, khiến cánh tay đang viện khung cửa sổ của nàng bắt đầu run rẩy. Không thể, không thể nào! Chiêm sắc dìu lấy nàng. Nghe nàng lầm bầm mà không hiểu gì hết. Sao lại kích động đến mức này? Bác sĩ vẫn chưa kiểm tra xong. Nào, chúng ta về giường nằm nhé. Hạ sơ thất không cử động, cũng không còn sức vùng vẫy. Nàng chỉ run rẩy nhìn mọi thứ trước mặt. Ngoài khuôn mặt trông ngơ ngác ra, thì dường như không có gì thay đổi. Vẫn là sắc mặt trắng bệch, vẫn là đôi mắt vô hồn, vẫn là đôi môi tái nhợt, vẫn là mái tóc ngắn ngang vai dối bời.